các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nai bố nó này, ờ uh, con thi nó định đổi nhà. Chồng nó chê căn nhà nó chật quá. Tôi bảo con là cứ đổi đi, bố mẹ sẽ cho 20.000 để sắm furniture. Ông Thành gật đầu đồng ý ngay vì ngày ấy ông chưa vướng mắt gì cả. Ở Mỹ khi người ta bước vào tuổi 50 thì bắt buộc phải nghĩ đến lúc về hưu, nhất là những người làm nghề tự do như ông Thành. Ông có cô em họ làm ở ngân hàng tình bảo ông cách đây khá lâu. Nay anh có bỏ tiền đều đặn vào trong quỹ hưu trí không đấy? Bên này á, người ta có hai mối lo. Thứ nhất là chết quá sớm, thứ hai là sống quá lâu. Rồi khi anh 80 hoặc 90 tuổi mà vẫn còn sống thì lấy tiền đâu ra mà xài? Anh anh phải lo ngay từ bây giờ đi nhé. Tiền già chính phủ họ cho mỗi tháng có 700 bạc, làm sao mà sống? Bởi vậy ai phải tự lo cho mình hết á. Nghe lời cô em Từ đó mỗi năm ông Thành đều trích ra một khoản tiền đầu tư cho tuổi già. Ông chia khoản tiền này làm 3 phần, chắc chắn nhất nhưng lợi ít nhất là công kho phiếu, tức là saving bond của chính phủ. Kế đến ông mua mutual fund qua trung gian ngân hàng và sau cùng là chơi stock tức là thị trường chứng khoán, tuy rất bấp bênh nhưng nếu may mắn thì lợi nhanh và lợi lớn. Ba nguồn đầu tư ấy ông đều nói cho vợ biết. Ông dự chủ khi về hưu không làm lụng được nữa thì hai vợ chồng sẽ vẫn có thể tự lập về tài chính, khỏi làm phiền đến các con. Bà Thành hài lòng và hãnh diện vì chồng mình biết lo xa. Mọi ngân khoản đầu tư ông đều đứng tên một mình. Chẳng phải lúc ấy ông đã tin đoán sẽ có ngày ông ly dị, cũng chẳng phải vì ông có máu tham hoặc có âm mưu riêng lẻ thủ lợi cho mình, mà chỉ vì một mình đứng tên thì tiện cho ông trong việc giao dịch. Cửa hàng tạp hóa bận quanh năm Chằng nhẽe cứ mỗi lần ra ngân hàng lại lôi cả vợ theo. Thành gia chính bà Thành cũng chưa bao giờ thắc mắc về các khoản tiền ký thác hoặc đầu tư chỉ đứng tên chồng. Đông một cái ông về Việt Nam và gặp Hương, khúc rẽ cuộc đời này sinh bất chợt mà mấy chục năm qua ông không ngờ tới. Yêu Hương bắt buộc ông phải lén rút mọi tiền của vợ. Trước hết ôm mớ tiền mặt có sẵn ở nhà mà vốn số tiền đó chỉ để dùng khi mua hàng bán lẻ. Sau đó ông rút bớt từ chứng mục thương mại và cuối cùng khi quyết định mua nhà mở tiệm cà phê cho Hương thì tất nhiên ông phải bán hết saving bond, mutual fund, stock coi như vốn liếng dành dụm 10 năm qua của hai vợ chồng bây giờ run run dâng nạp hết cho Hương. Tài sản chung của hai vợ chồng giờ đây khi ly dị chỉ còn là căn nhà và cửa tiệm Nhà thì mua nhưng còn nợ một ít mọ két, tiệm thì mượn của chủ phố. Trước hôm lên đường về Sài Gòn, ông Thành đã trao đổi kỹ lưỡng với luật sư về thủ tục ly dị. Ông đến tiệm thẳng thắn báo tin cho vợ biết. Bình thường ông không tản nhẫn như vậy đâu, nhưng khi yêu thì ông có thừa can đảm để nói toạc ra là tôi với bà không hợp, thôi thì đành chia tay, đường ai nấy đi. Bà Thành khóc lóc van xin <cười> không thương tôi nữa. Thì ông cũng nên nghĩ đến các con chứ. Ông bỏ tôi, việc học của chúng nó sẽ ảnh hưởng. Ờ nghĩ lại mà xem, tôi một đại lam lũ bên cạnh ông. Trời ơi tôi có tội lỗi gì đâu mà ông đã bỏ tôi. <cười> ông Thành không muốn nghe lại cái điệp khúc cũ rích ấy nữa. Ông phất tay phổng vàng bỏ ra ngoài. Vợ ông lúc này ăn nói ngớ ngẩn quá. Dám hỏi ông là bà có tội gì đâu mà ông bỏ Có chứ sao không Tội của bà là bây giờ bà vừa già vừa xấu Sánh làm sao được với cô gái bắt kỳ hai mươi mấy tuổi Thân hình bốc lửa Mà bề ngoài lúc nào cũng ngọt ngào lễ phép Năm nay ông đã gần sáu mươi Như ngọn đèn trước gió Phải tự giải phóng mình để hưởng thụ gấp Trước khi tàn tạ vì kiệt sức Đứng ngoài hiên một lúc Ông Thành quay vào nhân nghĩa bảo vợ tôi để lại cái tiệm này cho bà, tôi cho bà hết, không phải chia chác gì cả. Bà có cái mà sinh nhai và nuôi các con đi học. Nhà đó thì bắt buộc phải bán chia thôi. Rồi rồi. Ông muốn lấy cái gì ông lấy đi. Tôi không muốn cành. Người không giữ được thì giữ thì tiệm. Tôi thì ăn mày cũng được. Vừa lúc ấy, đứa con gái đầu lòng là Thi đẩy cửa bước vào. Thi lấy chồng ở riêng đã mấy năm. Gần đây được mẹ và các em thông báo bản tin sét đánh, vội trở về tìm hiểu. Nghe mẹ nói những lời buông xuôi thì phản đối ngay. Sao mẹ nói cái đi kỳ vậy? Việc gì mà mẹ phải tuyệt vọng nó như vậy? Năm nay mẹ mới có 50 tuổi à. Cuộc đời còn dài. Với lại, có các nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net